vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm sáu mươi hai tàn bạo bất nhân thuộc về ngươi tần thủy hoàng nho gia chi địa được xưng là nho gia thánh địa tại đại tần phía nam một tòa trong thành tòa thành này cũng được xưng là nho thành bởi vậy có thể thấy được nho gia tại trong tòa thành này địa vị là như thế nào hiển hách thiên hạ bách ra học thuyết cho đến tận này bị người trong thiên hạ truy phủng nho gia học thuyết thuộc về thứ nhất Nho gia tư tưởng trải qua 5 tháng biến thiên thẳng đến nho gia gia thánh Nho gia mới cụ thể hình thành Nếu là ngược dòng tìm hiểu bắt đầu Nho gia đã lưu giữ trước kia hơn 700 năm Trải qua hạ thương chu Khổng thánh xuất hiện Mới khiến cho nho gia tư tưởng Thống nhất lại Khổng thánh cũng là nho gia đệ nhất thánh Đồng dạng cũng là thời đại này Người đọc sách nhất định bái thánh nhân Nho gia tư tưởng bên trong Hạc tâm nhất cũng là nhân dung hợp thế gian lục đức về sau Hình thành nhân hệ thống Chí Tin Thánh Nhân Nghĩa Trung đây là đại tần trước đó nhân gian lục đức Khổng thánh thì là dung hợp lục đức về sau Chủ trương lấy nhân làm chủ nho ra hiện nay tần hoàng Doanh Đại tu vạn lý trường thành Thời gian 3 năm Vạn lý trường thành phía dưới Bạch cốt trắng như tuyết Có quả đen bay qua mà không ăn. Bởi vậy có thể thấy được. Tần hoàng tàn bạo đến trình độ nào. Thế mà. Những thứ này cũng không phải là chủ yếu. Nhưng những đại nho này tiếp chịu không nổi là. Tần hoàng doanh vậy mà không lấy nho ra tư tưởng trị quốc. Ngược lại càng thêm khuyên hướng pháp gia tư tưởng. Quân không thấy. Hàm dương cung bên trong các đại lão đại đa số đều là pháp gia nhân vật. Trong đó lớn nhất vì chức vị cao. Có thể nói là dưới một người. Trên vạn người Lý Tư chính là Pháp gia ở thời đại này đại biểu nhân vật nhưng. Lý Tư lại bị thiên hạ Nho ra ghi hận. Vì cái gì bởi vì Lý Tư lão sư. Là Nho ra đại Nho. Kết quả đệ tử của mình. Thì là thành Pháp gia đại biểu nhân vật đây cũng không phải là Nho ra đại Nho công kích tần hoàng doanh nguyên nhân. Mà chính là. Pháp gia đại biểu nhân vật vì sao đứng hàng địa vị như vậy mà bọn họ nho ra nhân vật. Chỉ có thể đứng ở Hàm Dương cung góc viện tần hoàng doanh diệt sáu quốc trước đó. Nho ra nhân vật. Có thể nói. Vô luận là quốc gia nào. Đều là sợ vị chức vị cao tồn tại. Kết quả. Tại tần hoàng doanh thống nhất thiên hạ về sau. Nhất là những năm gần đây. Nho gia để tử rõ ràng giảm bớt vì cái gì còn không phải là bởi vì tần hoàng doanh trọng dùng pháp gia người đối với nho gia người. Phản mà không cần. Đây cũng là nho gia đại nho thống hận tần hoàng doanh nguyên nhân. Trong mắt bọn họ, chư tử bách gia, chỉ có nho gia học thuyết, mới có thể quản lý thiên hạ. Quân vương phải có nền chính trị nhân tử, lấy nhân trị quốc. Mà cũng không lấy pháp trị quốc tầm thường trong sân lý tư bất quá là nho ra phản đồ mà thôi lại có thể ngồi đến tướng vị hừ tần hoàng ngô ngốc vô đạo vậy mà nghĩ đến lấy pháp trị quốc mà không phải lấy nhân trị quốc đơn giản cũng là hoang đường đến cực điểm mấy cái vị lão giả ngồi đối diện trong đó một vị lão giả dâu tóc bạc trắng lòng đầy căm phẫn nói đúng rồi tần hoàng doanh đây chính là tại xem thường thánh nhân chi đạo Thiên hạ thánh nhân Chỉ có ta nho ra nhiều nhất Quản lý thiên hạ Cũng chỉ có ta nho ra người Mới có thể quản lý tốt thiên hạ này Tần Hoàng Doanh tự tiện lấy pháp trị quốc Đơn giản cũng là tại làm trái thánh nhân Đây là đối thánh nhân đại bất kính tội lỗi Đáng chém a mấy cái vị lão già Càng không ngừng nói ra Bọn họ đều là bị trầm thương sinh mời được Hàm Dương Thành nho ra đại nho nếu là bọn họ đồng thời xuất hiện. Không biết muốn có bao nhiêu thiên hạ học sinh làm hô to bọn họ. Đại biểu chính là nho ra bọn họ, cũng là nho ra khoan thai. Một vị lão giả nói ra, lần này đi Hàm Dương Thành, chúng ta phải làm như thế nào?" một vị khác lão giả đặt chén trà xuống, vuốt vuốt trong sâu. Thản nhiên nói thiên hạ này vẫn là phải do ta nho ra quản lý pháp gia người. bất quá là tôn tép nhãi nhét mà thôi. chúng ta là thánh nhân truyền đạo. hiện nay tần hoàng thắng đã bội phản thánh nhân chi đạo. chúng ta có nghĩa vụ đem tần hoàng thắng sửa lại tới nếu không chính là chúng ta đồng ý. người trong thiên hạ cũng không đồng ý lời này. chính xác nửa tháng sau. Hàm Dương Thành bên trong, nhân số đột nhiên tăng nhiều. Đại đa số người ngoại lai đều là các nơi học sinh. Bởi vì, Tần Hoàng Doanh đã hạ lệnh. Lần này triệu nhìn dưới trời đại nho. Chính là tại Hàm Dương cung trước lớn nhất trên quảng trường. Cho phép người trong thiên hạ quan sát. Hàm Dương Thành, chư vị cũng là đến quan sát đúng thế Đương Kim Hoàng đế cùng đương đại đại nho gặp mặt thân là nho ra đệ tử nhất định phải đến đây ha ha đương kim hoàng đế không tuân theo thánh nhân tàn bạo bất nhân đơn giản cũng là nghịch thiên mà đi ai các ngươi có nghe nói không hoàng đế chỗ lấy dạng này đều là lý tư quấy phá còn có cái kia hoàn thần triệu cao châm ngoài thổi gió cho nên hoàng đế mới thân pháp ra sa chúc tài nho ra chi nhân thật sao xem ra cái này tướng ra lý tư thật không phải là một cái tốt còn có cái kia thái giám triệu cao phá hạ thân thể lỗ chân lông chịu chi phụ mẫu vốn chính là không tuân theo thiên địa nhân luôn vậy mà làm lên như thế sự tình ngũ mã phanh thây cũng không đủ chuộc tội a đúng vậy a đúng a hàm dương cung bên trong Bề hạ các đại nho còn chưa tới đến hàm dương thành bên trong nho ra để tử đã bắt đầu tụ tập lên bất quá lời nói của bọn họ lý tư nói ra trầm thương sinh tự nhiên biết lý tư muốn nói điều gì chấm đã biết rồi trầm thương sinh trên mặt không có nửa điểm tức giận bộ dáng bạch khởi lúc này đứng dậy nói ra bề hạ nếu là ngài rét bỏ khó nghe không bằng để thần Trực tiếp giết bọn hắn trầm thương sinh lắc đầu. Còn chưa đến thời điểm trầm thương sinh ánh mắt, rơi vào triệu cao trên thân. Nói ra triệu cao, bọn hắn mà nói, ngươi thấy thế nào triệu cao ấm vang quỳ xuống. Bề hạ, lão nô đối bệ hạ, trung tâm nhật nguyệt chứng giám triệu cao toàn thân run rẩy. Hắn biết trầm thương sinh hỏi là lời gì trong lòng đã sớm đem những cái kia nho ra người mắng không biết bao nhiêu lượt. Quan ta chuyện gì ta chỉ là bên cạnh bệ hạ một con chó. Ngươi chẳng lẽ nghe qua chó sẽ là chủ nhân làm quyết định sao những cái kia nho ra để tử. Đơn giản chẳng bằng con chó A trầm thương sinh cười cười. Nói ra. Đứng lên đi chấm không có quái tội ý tứ. Chấm chỉ là hiếu kỳ. Những thứ này nho ra người. Là làm sao biên đi ra. Phía dưới lý tư nói ra. Bệ hạ. Ngày trọng dụng thần. Mà thần hiện tại là đại biểu Pháp gia. Những cái kia nho ra đệ tử. Tại hướng đường không có bất kỳ người nào ngồi ở vị trí cao. Nho ra địa vị. Tự nhiên là thu đến gần sóng. Bọn họ am hiểu nhất chính là quấy thiên hạ nhân tâm. Dù sao. Bọn họ chỉ cần động động mồm mép. Động động bút. Là được rồi trầm thương sinh buồn cười nói. Có thể trưởng khống thiên hạ văn nhân miệng. Nếu là dùng để hiểu trung Giang Sơn xã tắc, cái nào không thể mỹ danh lưu truyền nhất định phải đến bố trí chấm đã bọn họ an hiểu động động mồm mép. Động động bút. Như vậy, hôm nay chấm cũng học một ít bọn họ. Động động mồm mép. Chấm liền bút đều bất động trầm thương sinh trong đôi mắt, hàn ý lấp lóe. Bên cạnh Triệu Cao thì là toàn thân run lên. Đối với trầm thương sinh cải biến, Triệu Cao là rõ ràng nhất từ khi thống nhất thiên hạ về sau bệ hạ tư tưởng căn vốn không có bất kỳ người nào có thể chi phối hắn duy nhất có thể làm cũng là nghe lời nhưng là thấy đến trầm thương sinh bộ dáng bây giờ chiều cao không tưởng tượng ra được cũng vô pháp tưởng tượng trầm thương sinh muốn làm gì bệ hạ các đại nho đến rồi trầm thương sinh mí mắt nhất động bên ngoài truyền đạo một đạo trung khí mười phần thanh âm tàn bạo bất nhân thuộc về ngươi tần thủy hoàng vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm sáu mươi ba ngươi là đang chơi chấm sao hàm dương cung bên ngoài một đám đại nho tại một đám nho ra để tử bộ hạ phía dưới đi vào hàm dương cung trước đang muốn chuẩn bị tiến vào hàm dương cung bên trong thời điểm một vị tuổi trẻ tướng quân ra hiện ở trước mặt bọn họ thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ ngang ở trước mặt bọn họ Ngươi muốn làm gì ngươi cũng đã biết ngươi người trước mặt là ai, tuổi trẻ Tướng quân. Mang trên mặt một tia hung hãn khí, hắn vừa mới hồi triều không lâu, hắn là Mông Điềm Đệ Đệ. Mông Điềm đại tần thượng Tướng quân một trong mà hắn lúc này vị trí chính là Hàm Dương cung cấm vệ đứng đầu. Hiện tại Hàm Dương cung cấm vệ tên là Hoàng Thiên vệ, Hoàng Thiên vệ chính là Trầm Thương Sinh đơn độc thiết lập một cách bộ môn. Giám sát thiên hạ, Giám sát văn võ bá quan có thể nói Hắn là một bước lên trời tại toàn bộ đại tần bên trong Ngoại trừ bề hạ bên ngoài Hắn không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách cho dù là tướng gia lý tư hắn gọi Mông nhị mông nhị lạnh giọng nói Bản tỏa thân là hoàng thiên vệ thống lính Không có bề hạ chiếu lệnh Ai cũng không thể tiến hàm dương cung mông nhị nhường tại chỗ nho gia chi nhân Nhất thời giận dữ bắt đầu. Lời này của ngươi có ý tứ gì lão sư ta? Thế nhưng là thiên hạ đại nho. Chỗ kia đi không được chỗ kia không thể đi ha ha. Ngươi bất quá là tần hoàng thắng chó săn mà thôi. Chỗ nào dám càn rỡ như vậy cách này người lời vừa mới nói xong. Chỉ thấy mông nhị trong tay thanh đồng kiếm nhất động, một đảo huyết hoa, phun ra trên không trung. Nho ra đại nho cùng các đệ tử nhìn thấy mông nhị trực tiếp đồng thủ giết người Sắc mặt biến đổi lớn ngươi một vị đại nho chỉ mông nhị nửa ngày nói không ra lời Mông nhị nói ra Bản tỏa vừa vừa mới nói Không có bệ hạ chiếu lệnh Ai Cũng vào không được cho dù là các ngươi nho ra thánh nhân ở đây Cũng phải chờ lấy bệ hạ chiếu lệnh các ngươi Nghe đã hiểu ra chưa trong đó một vị đại nho Chỉ mông nghị nói ra. Tần hoàng tàn bạo. Trước kia lão phu chỉ là nghe nói. Nhưng là bây giờ. Lão phu là chân chính thấy được. Ngươi vừa mới nói là. Cho dù là ta nho ra thánh nhân ở đây. Cũng phải chờ lấy hắn doanh triệu hoán mông nghị nhẹ gật. Đầu. Vân vị kia đại nho trên mặt. Lộ ra cười lạnh. Khẩu khí thật lớn thánh nhân chính là người trong thiên hạ tổng tôn chi. Thiên địa tán thành. Hắn doanh tính là thứ gì cũng dám nói bừa Nhưng thánh nhân chờ đợi hắn chịu hoán mông nhị ánh mắt ngưng tụ Băng lãnh nói Trong thiên hạ Đều là vương thổ trong bốn biển Đều là vương thần chỉ cần là thiên hạ sinh linh Ai dám bao trùm tại bệ hạ phía trên thiên hạ này chủ nhân Là bệ hạ mà không phải là các ngươi nho ra nói xong Mông nhị hướng xuống đất thanh đồng kiếm vạch một cái Xuất hiện một đảo dấu vết Ai dám vượt qua này tuyến người Giết không tha một đám nho ra đại nho Ngón tay run dày tốt Tốt tốt một cách trong thiên hạ Đều là vương thổ trong bốn biển Đều là vương thần tần hoàng quả nhiên bá đạo đây là giải thích Cho dù là thánh nhân Ở trước mặt của hắn Cũng chỉ có thể xưng thần mông nhị liếc hắn một cái Đúng thánh nhân ở đây cũng phải quỳ gối bệ hạ trước mặt vì kia đại nho sau khi nghe xong Bỗng nhiên cười phá kha, Hướng về hàm dương cung bên trong gọi lên Tàn bảo bất nhân Thuộc về ngươi tần thủy hoàng tần hoàng Ngươi có tài đức gì Dám nói nhường thánh nhân quỳ gối trước mặt của ngươi hàm dương cung bên trong Chầm rãi đi ra một người đến Chính là triệu cao triệu cao mang trên mặt nụ cười Đi đến mông nhị bên người, mông thống lính, để cho ta được ít lời không nhỏ à, trong thiên hạ. Ai dám bao trùm tại bệ hạ phía trên triệu cao nhìn xem chư vị nho ra đại nho. Cười ha hả nói, bệ hạ nói, hàm dương cung không phải nhị sự địa phương. Chư vị, theo bản quan tới đi những đại nho này sau khi nghe xong. Sắc mặt lần nữa biến đổi Hàm Dương Cung không phải nhị sự địa phương thiên hạ người nào không biết. Hàm Dương Cung cũng là người tần hoàng vào triều đại điện. Hiện tại ngươi nói cho ta biết Hàm Dương Cung không phải nhị sự địa phương hốt du ai đây đây chính là rõ ràng. Hàm Dương Cung không để bọn hắn đi vào. Ăn. Đây là dễ nghe nói. Khó nghe nói chính là. Bọn họ nho ra người. Không xứng tiến vào Hàm Dương Cung doanh ngươi khinh người quá đáng sắc mặt nổ khí các đại nho sau cùng nói ra hàm dương cung bên trong trầm thương sinh trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu lý tư thật dài phun ra một ngụm chọc khí vừa cười vừa nói bệ hạ cử động lần này thật là trầm thương sinh vừa cười vừa nói thật là cái gì lý tư cười hắc hắc đi thôi chúng ta đi xem một chút những thứ này đương đại đại nho Làm sao mắng chấm Chấm cho bọn hắn cơ hội Để bọn hắn ở trước mặt mắng Bằng không Nhiều khó chịu trầm thương sinh một thân tơ vàng hắt long bào Hắt long bào phía trên Tơ vàng chiếu sáng dạng dỡ Giống như một đầu chân long Gào thét mà ra đồng dạng Đầu đội đế miện uy nghi thiên hạ vô song hàm dương cung trước Một tòa lớn trên quảng trường Đã tụ tập rất nhiều nho ra đệ tử Khi bọn hắn gặp đến đại nho nhóm lại trở về thời điểm. Trong mắt mang theo nghi hoạt. Các đại nho tại sao trở lại chẳng lẽ không có đi vào hàm dương cung sao hoàng đế thật chẳng lẽ dám không cho các đại nho tiến vào hàm dương cung làm sao có thể tại bọn họ nghị luận ầm ý thời điểm. triệu cao tại trên đài cao. Một tiếng vô to. Bề hạ giá lâm văn võ bá quan đã tụ tập tại quảng trường hai bên. Vị trí trung tâm. Thì lại nho ra đại nho cùng các hạt tâm đệ tử Phía ngoài bách tính Thì là hướng về quảng trường cùng văn võ bá quan hủy xuống Trong lúc nhất thời Những cái kia nho ra đệ tử Phá lệ rõ ràng Bởi vì Chỉ có bọn họ không có hủy mông nghị ở bên ngoài Nhìn xem đây hết thảy Đều nhớ xong chưa thống lính yên tâm Hoàng thiên vệ đắc ghi lại những cái kia không có hủy Người đều lại nho ra người mông nghị trên mặt lãnh khúc cười một tiếng Như thế Là được rồi hy vọng nhìn đầu gối của bọn hắn Đợi lát nữa cũng cứng như vậy Trầm thương sinh đi vào trên đài cao Làm xuống dưới Văn võ trăm cùng mách tính tề hô bệ hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn tuế vạn tuế Trầm thương sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua những cái kia đứng đấy nho sinh nhóm Bình tĩnh nói Đứng lên đi tạ bệ hạ trầm thương sinh mở miệng nói Các vị đều là nho ra các đại nho. Hôm nay chấm triệu tập các ngươi tới. Là muốn phải hỏi một chút. Chấm. Là như thế nào tàn bạo bất nhân. Giá trị được các ngươi nho ra. Như thế tuyên dương nho ra các đại nho nghe được trầm thương sinh. Nhất thời đứng ra một vị. Nói ra. Tần Hoàng. Ngươi tu kiến vạn lý trường thành. Dẫn đến dài dưới thành. Bạch cốt trắng như tuyết. Mách tính trôi giạt khắp nơi Chẳng lẽ không phải tàn bạo sao còn có Thiên hạ lý nên lấy nhân quản lý Mà ngươi lại bố trí thiên hạ hình phạt Lấy pháp trì quốc Chẳng lẽ không phải bất nhân sao thánh nhân truyền đạo thiên hạ Giáo hóa vạn dân Nhưng ngươi làm cái gì cũng dám nói bừa Thánh nhân nhìn thấy ngươi Cũng phải quỳ xuống trầm thương sinh mỉm cười Vậy vị này đại nho Ngươi cũng đã biết Vạn lý trường thành bên ngoài Là ai sao vị kia đại nho nói ra Man di tri tục mà thôi mang trên mặt khinh thường trầm thương sinh tiếp tục nói Cái kia ngươi cũng đã biết Những cái kia man di tri tục Hàng năm mùa đông Đều sẽ tiến vào ta đại tần cảnh nổi Cướp bóc mách tính đồ ăn Ngược sát ta đại tần mách tính Cái kia ngươi cũng đã biết Hàng năm đại tần biên cảnh Muốn chết bao nhiêu người sao đại nho nói ra. Cách này cùng ta có liên can gì man di chi tục. ngươi thân là hoàng đế. Chẳng lẽ không hẳn là lấy lễ pháp giáo hóa bọn họ sao trầm thương sinh yêu nguyên vừa cười vừa nói. Chấm gặp ngài là nho ra đại nho. Chắc hẳn ngài nhất định là người mang thiên hạ chi tâm đại nho ngạo nghễ mà đứng. Đó là đương nhiên trầm thương sinh đứng lên. Vậy thì tốt. Man di chi tục liền tử ngày đi mở hóa bọn họ đi dùng ngày lễ pháp Giáo hóa bọn họ Để bọn hắn không lại cướp bóc đồ ăn Không lại ngược sát đại tần bách tính như thế nào vị kia đại nho biến sắc Cái này sao có thể man di tri tục cho dù là thánh nhân tại thế Cũng không có khả năng giáo hóa trầm thương sinh sắc mặt dần dần biến lạnh Đã ngươi biết không có khả năng giáo hóa Ngươi còn nhường chấm đi giáo hóa bọn họ Vị này đại nho ngươi là đang chơi chấm sao vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm sáu mươi bốn ngươi tần thủy hoàng tội phải làm chu đại tần hàm dương cung trước trên quảng trường trầm thương sinh truyền vào đến trong tai mỗi một người vị kia nho ra đại nho sắc mặt đỏ lên ngươi ngươi vị kia đại nho há miệng nửa ngày không nói ra lời trầm thương sinh cười há hả nói Xem ra, cái kia ngươi chính là đang chơi chấm rồi, Trầm Thương Sinh nói xong, ánh mắt bên trong dần dần trở nên đến sắc bén. Đại Nho hướng về đằng sau, lui một bước. Trong tay áo tay có chút run rẩy. Cái này kịch tình cùng hắn nghĩ có chút không giống, a hít một hơi thật sâu. Nói ra, chúng ta không phải là vì Man Di chi tộc, mà là vì ngươi doanh tàn bạo hành động Đại Nho nói ra. Vạn Lý Trường Thành cùng dưới. Bạch cốt trắng như tuyết. Chẳng lẽ không xem như ngươi khuyết điểm sao Đại Nho nhìn tròng trọc vào Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh thản nhiên nói. Ngươi gặp qua Đại Nho nói ra. Dù chưa tận mắt nhìn thấy. Nhưng là. Vạn Lý Trường Thành bên kia sớm đã là kêu ca sôi trào. Bây giờ Đại Tần. Càng là tứ diện phản nhịp đều là lên chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất sao Trầm Thương Sinh nói ra. Bạch cốt trắng như tuyết hoàn toàn chính xác. Là bạch cốt trắng như tuyết thì tính sao một khi Vạn Lý Trường Thành tu hiến tốt, Man Di chi tộc liền sẽ ngừng bước tại Vạn Lý Trường Thành bên ngoài. Đổi lấy thì là ta Đại Tần Bách Tính trăm ngàn vạn năm an ổn. Hiện tại không muốn bạch cốt, vậy ngươi muốn xem lấy Đại Tần Bách Tính mặt người chém xếp hay sao trầm thương sinh ánh mắt như đau. kiếm khí bắn tứ tung đại nho cười lạnh một tiếng hừ cưỡng từ đoạt lý hiện nay lão phu nhìn thấy là kêu ca sôi trào ngươi thắng không thể đổ cho người khác trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tốt tốt một cái kêu ca sôi trào vị này đại nho ngươi thật hợp lý chấm mắt mù hay sao đại nho biến sắc chầm thương sinh từ trên đài cao chậm rãi đi xuống kêu ca sôi chào tại chấm xem ra không phải kêu ca sôi chào a mà là các ngươi nho ra không phục a trầm thương sinh đi đến đại nho trước mặt nói nghiêm túc chấm hiện tại liền nói cho ngươi đại tần thiên hạ không phải nhân nghĩa trị quốc mà chính là dĩ pháp trị quốc nhân nghĩa trị quốc sẽ chỉ làm đại tần bách tính bị tai bay vả gió nam phương chi địa, Bách Việt các tộc liền như là là chưa khai hóa giống như dã thú. Ngươi ở chỗ này cùng chấm nói nhân đạo. Vậy ngươi nói cho chấm, ngươi dám đi Bách Việt tuyên truyền ngươi nhân đạo sao? Ngươi nếu là có thể lấy ngươi nho ra nhân đạo, đem Bách Việt các tộc người thuyết phục bọn họ, như thế nào nhân đạo vậy ngươi có thể hay không đi Man Di chi tộc thuyết phục bọn họ? Không muốn lại cướp bóc đại tần bách tính lương thực. Như thế nào đại nho nghe được trầm thương sinh. Nói thẳng cái này sao có thể trầm thương sinh ào ào cười một tiếng. Làm sao không có khả năng các ngươi không phải là đang nói lấy sao muốn lấy nhân đạo quản lý thiên hạ. Hiện tại. Chấm để cho các ngươi dùng các ngươi nhân đạo đi cảm hóa. Làm sao đến trong miệng ngươi lại không thể rồi đại nho tức giận nói. Những cái kia man di chi tộc Há có thể có tư cách học tập ta nho ra kinh điển bọn họ cùng dã thú Khác nhau ở chỗ nào trầm thương sinh một bộ giật mình bộ dáng Nguyên lai Thánh nhân chi ngôn Tại trong lòng của các ngươi Cũng không có trọng yếu như vậy à đại nho nói ra Ngươi có ý tứ gì trầm thương sinh nói ra Ngày xưa Thánh nhân chỗ lấy vì thánh Có lời nói Hữu giáo vô loại làm sao đến trong miệng ngươi Bọn họ không có tư cách thiên hạ sinh linh Hữu giáo vô loại thánh nhân chi ngôn Tại trong lòng các ngươi Xem ra như là đánh giám đại nho lần nữa lui lại hai bước Ngươi đây là tại trộm đổi khái niệm chỉ trầm thương sinh Trầm thương sinh mắt lạnh nhìn đại nho Ngươi nếu là còn dám chỗ sâu ngón tay Tin hay không chấm liền chặt nó đại nho nghe xong Vội vàng thu hồi ngón tay của mình Lúc này Một vị khác đại nho đứng dậy Nói Ra Tần Hoàng Chúng ta cũng không phải là ý tứ này Mà chính là Bách Việt chi địa Man di chi tục Bọn họ vốn là thiên hạ bên ngoài Căn bản là không có cách giáo hóa Trầm thương sinh cất cao giọng nói Bách Việt chi địa Hiện tại Đại Tần Vương tiến thượng tướng quân Dẫn binh trăm vạn chinh phạt Bách Việt Chấm muốn đem Bách Việt bản đồ đặt vào đến lớn tần cương vượt bên trong. Man di chi tộc có vạn lý trường thành ngăn cách. Nếu là bọn họ không thức thời, chấm đồng dạng diệt bọn hắn đến lúc đó, thiên hạ mới thật sự là nhất thống. Các ngươi nho ra không dạy được, chấm đến dạy bọn họ. Hiện tại, các ngươi nói cho chấm. Các ngươi có làm được cái gì pháp chế mới là vững chắc thiên hạ căn nguyên nếu là người người thủ ta tần pháp Tại sao tai nạn tại sao phản nghịch, phản nghịch chi nhân Tội lỗi đáng chém một đám kẻ xấu Cũng dám mưu toan làm trái thiên hạ trầm thương sinh trên người hắc long bào Không gió mà bay Đem trầm thương sinh nổi bật lên phá lệ dễ thấy Bạch khởi ở đâu trầm thương sinh cao giọng nói ra Bạch khởi từ trong quần thần đi tới đi ra Thần Tại trầm thương sinh nói ra Đại tần cương vượt bên trong Tiêu diệt phản loạn. Hết thảy giết chết bạc khởi mí mắt đối với những cái kia các đại nho. Nhẹ nhàng vừa nhấp. Thần tuân chỉ trầm thương sinh tiếp tục nói. Lý tư ở đâu trong quần thần. Lý tư đứng dậy. Thần tại trầm thương sinh nhìn xem những cái kia đại nho trong mắt mang theo trào phúng. Đại nho ra không chỗ hữu dụng. Cũng không cần lưu lại chấm nghe nói. Có một tòa thành. Bị bọn họ xưng lại nho thành chấm sống như nhớ đến tại đại tần bên trong chấm vẫn chưa mệnh danh qua nho thành a lý tư nói ra bệ hạ nho thành tên là nho ra chính mình phong trầm thương sinh giận tím mặt không có chấm ý chỉ thiên hạ này nho ra nhưng có tư cách phong thành lý tư hờ hứng nói ra không có trầm thương sinh tiếp tục hỏi đã không có mà bọn họ lại làm Dựa theo đại tần luật pháp, phải bị tội gì những cái kia nho ra để tử. Nghe được trầm thương sinh lời này, nhất thời toàn thân run lên. Nghe cơn giận này, giống như muốn phát sinh một số chuyện không tốt. Những cái kia đại nho sắc mặt càng thêm khó coi. Nho thành cái tên này cũng chỉ là tại phía dưới hô hô thế nhưng là bây giờ bị đem đến trên mặt bàn. Lý Tư nói ra tội lỗi tạo phản đáng chém Lý Tư nói xong Các đại nho biến sắc Tức giận nói Đáng chém chúng ta đều là đương thời đại nho Học sinh trải rộng thiên hạ Ai dám xếp chúng ta một vị đại nho Chỉ trầm thương sinh Doanh chính Ngươi cho rằng ngươi là ai thiên hạ bây giờ khói báo động sắp nổi Ngươi còn thật coi là Chính ngươi làm một cái hoàng đế dưng hào Ý đồ bao trùm tại tam hoàng ngũ đế phía trên Phải làm chu chính là ngươi doanh chính không tuân theo tổ tông lễ pháp Bốc lên thiên hạ đại chiến Càng là hủy bỏ tổ tông để lại văn tự Ngươi tần thủy hoàng Tội phải làm chu ngươi tu kiến vạn lý trường thành Hao người tốn cuộc Tạo thành bạch cốt như sơn Ngươi tần thủy hoàng doanh chính Tội phải làm chu ngươi hủy bỏ tổ tông truyền đến thể chế dựa theo ý nguyện của mình làm việc. ngươi tần thủy hoàng doanh chính, tội phải làm chu rất nhiều đại nho. nguyên một đám đứng ra, chỉ trầm thương sinh mắng, trầm thương sinh nghe lấy lời của bọn hắn. đối bên người triệu cao nói ra, chấm nguyên lai như thế bị người hận. triệu cao cúi đầu, không dám nói lời nào. trầm thương sinh nói ra, ngày xưa chỉ là nghe nói nho ra đại nho, một cách miệng. Một cây bút liền có thể quấy thiên hạ phong vân. Thế nhưng là. Chấm hôm nay cũng muốn học một ít các ngươi có điều. Chấm chỉ mở miệng. Không viết nhìn xem chúng ta. Ai lời hại hơn chút như thế nào chầm thương sinh khóe miệng. Lộ ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Vô địch chí tôn thái tử ra 48 chương 465 đốt sách trôn nho. Phượng Hoàng huyết trì hàm dương cung trước. Chầm thương sinh lạnh giọng nói. Nhìn xem những cái kia đại nho Các đại nho nghe được Trầm Thương Sinh Lạnh cả tim Nói ra, ngươi muốn làm gì Trầm Thương Sinh thản nhiên nói Chấm muốn học các ngươi Sau đó Trầm Thương Sinh vung tay lên Xoát xoát quảng trường bốn phía Hiện ra đại lượng thân xuyên áo bào màu đen hoàng thiên vệ Mông nhị phía trước Đi đến Trầm Thương Sinh trước mặt Thần, Mông nhì tham kiến Bệ hạ, Trầm Thương Sinh gật đầu cười. "Mà rồi nói ra, các ngươi nho gia không phải liền là an hiểu động mồm mép sao? Chấm hôm nay cũng động động mồm mép." Trầm Thương Sinh trên mặt mang theo nụ cười. Nói ra, "Lá Bất Vi, sự tình xử lý xong chưa trong quần thần?" Lá Bất Vi đứng dậy. "Bệ hạ, hiện tại nho thành, phàm là nho gia đệ tử, không một người sống mặt khác." Những cái kia nho ra điển tịch Thần đã toàn bộ mang đến lá bất vi vừa nói sau Những cái kia nho ra đệ tử nhất thời chấn kinh Vừa mới lá bất vi nói là cái gì nho thành nho ra đệ tử Một người sống đều không có phúc nghe được lá bất vi Một vị đại nho khí huyết công tâm Trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn Hai mắt trợn to Nhìn xem lá bất vi Người một cách thương nhân đây tiện vô cùng vậy mà làm ra như thế đại nghị bất đạo sự tình lã bất vi không có nhìn hắn hoàn toàn chính xác ở thời đại này lã bất vi xuất thân có thể nói là thấp nhất bởi vì hắn lã bất vi là một cái không hơn không kém thương nhân ngày xưa chính là lã bất vi bỏ vốn doanh mới có tiền chiêu binh mãi mã lấy tần quốc tiền tài căn bản là không có cách trèo chống tần quốc tiến đi thiên hạ đại chiến lá bất vi mặc dù không có tham chiến nhưng là lá bất vi đối tần quốc thiên hạ đại chiến làm ra cống hiến không thể so với những thượng tướng kia quân thiếu tác chiến tiền tài thủ vì doanh chính hiện tại ngươi còn có lời gì nói ngươi giết ta nho ra đệ tử ngươi đơn giản so hạ kiệt thương chủ chu càng thêm tàn bạo ngươi đây là tại đoạn tuyệt thiên hạ người đọc sách đường a một vị đại nho đấm máu và nước mắt gào thét trầm thương sinh cười nói thiên hạ người đọc sách đường sẽ không đoạn đại nho nói ra nho ra nếu là không tại thiên hạ nơi nào còn có người đọc sách trầm thương sinh xuầy cười một tiếng các ngươi đem chính mình xem quá cao đem những này người liền cùng điển tịch của bọn họ Toàn bộ đốt đi đi trầm thương sinh có chút mất hết cả hứng Không có việc gì nghiên cứu ngươi điển tịch không tốt sao Không có việc gì ngươi đọc đọc sách không tốt sao Nhất định phải chính mình tìm đường chết hoàn toàn chính xác Tại trầm thương sinh trong mắt Những thứ này cái gọi là nho ra đại nho Cũng là tại chính mình tìm đường chết nghe vậy Nho ra đệ tử nguyên một đám trong mắt mang theo hoàng sợ Liên tiếp nho ra đại nho bị hoàng thiên vệ mang đi Lớn như vậy hố sâu Bên trong bị lấp đầy tử nho thành mang tới nho ra điển tịch Mông nhị nhất thời hạ lệnh Thiêu hừng hực bó đuốc trực tiếp ném vào những cái kia trên thẻ trúc Nhất thời Thẻ tre bắt đầu cháy rừng rực Hố to chung quanh Hoàng thiên vệ một người mang lấy một cái nho ra người Những cái kia đại nho Nhìn thấy nho ra truyền thừa xuống điển tịch Tại hỏa xà bên trong Đùng đùng vang lên. Bất lực giọng trầm. Tần Thủy Hoàng bọn họ bất lực ngăn cản. Chỉ có thấp giọng gào thét. Một vị đại nho hướng về trầm thương sinh quát. Tần Thủy Hoàng. Lão phu chú ngươi. Chết không yên lành lão phu cùng những thứ này điển tịch. Sinh cùng. Chết. Cũng cùng nói xong. Dùng lực mở ra hoàng thiên về cánh tay. Một cái nhảy vọt hướng về hố lửa nhảy vào. Một người bắt đầu, liền có người thứ hai Doanh chính Lão phu chú ngươi Đại tần một thế mà vong ha ha Như thế đối đãi người đọc sách Còn muốn vạn thế Ý nghĩ hảo huyền nói xong Đồng dạng là thả người nhảy lên Nhảy vào đến trong hố lửa Nhưng là Cái này chỉ là cá biệt người Đại đa số người cũng không có cái này dũng khí bệ hạ tha mạng a những cái kia nho gia đệ tử cho dù là tại ngô dốt, lúc này cũng minh bạch chờ đợi bọn họ chính là cái gì. bệ hạ, tha mạng a bệ hạ, ta không muốn chết a nguyên một đám nho gia đệ tử, hướng về trầm thương sinh quỳ xuống, khóc ròng ròng hô hào, trầm thương sinh phất phất tay, thiêu mông nhị nhìn thấy người chỉ huy hoàng thiên vệ sẽ đi vào quảng trường tất cả nho gia đệ tử, toàn bộ đẩy vào hố lửa a ta không muốn chết a lão thất phu ngươi hại giết chúng ta à bọn họ vốn cho là theo đến đây nói không chừng có thể lấy đến một cái tốt tiền đồ nhưng mà ai biết chờ đợi bọn hắn không phải cái gì tốt tiền đồ mà là chân chính hố lửa đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực vừa mới bị đẩy mạnh đi nho ra để tử trong nháy mắt bị đại hỏa cuốn đi hỏa diễm ngập trời kéo dài bất diệt tin tức Rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Tần Hoàng Doanh tại Hàm Dương cung trước. Đốt sách chôn nho đại tần nào đó một chỗ. Mọi người đều nghe nói sao Tần Hoàng Doanh. Tàn bạo bất nhân. Không chỉ có là hao người tốn của tu kiến vạn lý trường thành. Càng là đốt sách chôn nho như thế hành động. Theo lý nên diệt bọn họ ẩn tàng ở trong dãy núi. Hiếm ai biết. Chu bảo tần chu bảo tần chu bảo tần sơn lâm điểu thú tứ tán. Bên ngoài nguyên một đám áo bảo màu đen người đem trọn cách sơn trang vây quanh. Người ở bên trong một cách đều không cho buông tha toàn bộ giết chết bạch khởi một chân đạp nát đại môn. Màu đen trinh bảo tần quân lộn xộn tràn vào đi. Các ngươi là ai sơn trang người nhìn thấy bạch khởi bọn họ. Cao giọng chất vấn. Bạch khởi cười nhạt một tiếng. Đại tần. Vũ An quân bạch khởi không bao lâu Sơn trang tại đại hỏa bên trong Hóa thành cho tàn Đi đi một nơi khác hoàng thiên vệ Giám sát thiên hạ Người nào có tiểu tâm tư Trầm thương sinh tự nhiên biết Chẳng qua là mông điểm cần chấn thủ Còn chưa sửa xong vạn lý trường thành Mà vương tiến lại cần đại lượng tần quân Trinh phạt bách việt Hàm dương cung Trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng Cười một tiếng Còn thật coi là chấm không động được các ngươi như không phải là vì thiên hạ, há tha cho các ngươi hung hăng ngang ngược. Đông vực. Đại tần Hoàng Triều. Trong hậu cung. Từ hoán cảnh ánh mắt đột nhiên mở ra. Một vệt ánh sáng đoàn từ trên trời ráng xuống, rơi vào từ hoán cảnh trước mặt. Đây là từ hoán cảnh nhìn lên trước mặt trùng sáng, mơ hồ trong đó có thể thấy được bên trong có một cái phượng hoàng hư ảnh toàn bộ trùm sáng tại từ hoán cảnh dưới ánh mắt dần dần trở nên hóa huyết sắc biến thành một cái huyết sắc trùm sáng từ hoán cảnh tâm thần nhất động vươn tay đụng chạm đến cái kia trùm sáng oanh một vệt sóng gợn từ cái kia trùm sáng phía trên phát ra huyết sắc trùm sáng trực tiếp biến thành một cái ao trong hồ vậy mà toàn bộ đều là huyết dịch mà tại những huyết dịch này bên trong một cái phượng hoàng Ngao du ở bên trong Phượng Hoàng Huyết trì từ hoán cảnh nhẹ nhàng nỉ non nói Trong tinh không Dương Tiến nhìn thấy cái kia thanh đồng hàng rào giống như có đồ vật gì hạ xuống tại mi tâm của hắn Cái kia đạo màu bạc dấu vết chậm rãi tỏa sáng Tiếp theo Cái kia màu bạc dấu vết Đột nhiên giống như là biến thành một con mắt Thần Quang gích bắn đi Quanh tại Dương Tiến Mi tâm thần quang vừa định tiến vào cái thế giới này. Dương Tiến thân thể. Đột nhiên lui nhanh nguyên bản Dương Tiến vị trí. Một cái toàn thân mang theo máu Phượng Hoàng. Nổ bể ra đến cái gì nhìn thấy loại tình huống này, Dương Tiến trong mắt, lộ ra không thể tin thần sắc. Phượng Hoàng dục huyết nhìn xem cái kia lưu lại hư ảnh, Dương Tiến trong mắt, mang theo ngưng trọng. Cách này đến cùng là dạng gì thế giới A vô địch trí tôn thái tử ra 48 chương 466 gông xiềng vỡ nát luôn hồi trì trong tinh không. Dương Tiến thân thể, lui nhanh bên trong, liên tục đụng nát mấy ngôi sao thần. Bất quá! Những lực lượng này đối với Dương Tiến tới nói, liền gãi ngứa đều không đủ. Phượng Hoàng dục huyết Dương Tiến trong đôi mắt, mang theo không thể tin thần sắc. Đại chu thiên đình bắt đầu xây dựng vào thời đại kia. Dương Tiến đồng dạng cũng thành tại thời đại kia rực rỡ hào quang. Thậm chí, tại cái kia đại thời đại, Dương Tiến thực lực đều là có tên số. Hiển thánh chân quân hào nhị lang nói. Chính là Dương Tiến trong tinh không. Một con phượng hoàng. Toàn thân mang máu. Vô cùng vô tận uy áp. Hướng về Dương Tiến đập vào mặt. Giữa thiên địa làm sao có thể còn lại thứ này Dương Tiến một trận tức giận. Phượng Hoàng Dương Tiến biết cái này Phượng Hoàng đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm. Hôm nay, hắn vậy mà nhìn thấy Phượng Hoàng dục huyết thế nhân chỉ biết Phượng Hoàng dục hỏa mới có thể trọng sinh. Thế nhưng là, Phượng Hoàng cũng là có đẳng cấp. dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng chỉ là bình thường Phượng Hoàng. Tại cái này Phượng Hoàng phía trên còn có một loại Phượng Hoàng, loại này Phượng Hoàng không phải dục hỏa trọng sinh. Mà chính là... Đấm máu trọng sinh đó chính là Phượng Hoàng Thủy Tổ Hoàng Tổ Dương Tiến đối mặt cách này Phượng Hoàng Uy Áp. Đưa tay tìm tòi. Tại Dương Tiến trong tay. Xuất hiện một tòa lưu ly đăng tràn. Cây đèn hiện ra thanh sắc. Bất quá. Cùng với những cái khác cây đèn không giống nhau là. Dương Tiến trong tay cây đèn. Phía trên thì là liên hoa hình dáng. Tại liên tâm bên trong ngọn lửa chập chờn. Bảo Liên đăng Dương Tiến vung tay lên. Bảo Liên đăng bay thẳng hướng Dương Tiến đỉnh đầu. Tản mát ra từng đợt thanh sắc quang mang. Đem Dương Tiến cùng bên người con chó kia bao phủ lại. Chủ nhân. Đây là vật gì không thực sự chính là hoàng tổ A Dương Tiến bên người con chó này. Ngược lại là có một cái vang dội tên. Hao Thiên Khuyển về phần hoàng tổ. Hao Thiên Khuyển cũng đã được nghe nói đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất một trong. Một cách khác, thì là chân long. Cũng chính là tổ long tổ long. Cùng hoàng tổ, hai người bọn họ, đã từng chấn áp một thời đại vạn vạn năm. Bọn họ, là giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh bởi vậy có thể thấy được, hoàng tổ thực lực mạnh bao nhiêu. Dương tiến mặt sắc mặt ngưng trọng. Không biết, khoảng cách hoàng tổ thời đại, thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù là phượng hoàng sống sót thời đại. Đều là vô cùng xa xôi Tại bên trong thế giới nhỏ này Làm sao có thể dung hạ được hoàng tổ hoàn toàn chính xác Nếu thật là hoàng tổ Dù là chỉ là hoàng tổ một đạo khí tức Cái thế giới này đều sẽ sụp đổ thế giới như vậy Căn bản dung không được hoàng tổ dạng này sinh linh mạnh mẽ Dương Tiến thản nhiên nói Hãy chờ xem Dương Tiến nhìn xem cái kia đấm máu phượng hoàng Cho đến sau cùng Phượng hoàng bóng người tiêu tán trong tinh không Dương tiễn vấy tay Bảo liên đăng trở lại dương tiễn trên tay Mà vào lúc này Toàn bộ tinh không Không, không phải toàn bộ tinh không Mà chính là toàn bộ thiên địa Tất cả mọi người bên tay Như là màng mỏng một dạng nhẹ vang lên Giống như là cái gì phá nát đồng dạng Thập nhỉ giới bên trong Tất cả mọi người thật không thể tin đứng tại chỗ Cái kia một tiếng vang nhỏ tựa như là đến từ thần hồn chỗ sâu nhất Giống như một đạo gông xiềng Được mở ra Một phương thiên tông lão tổ Ngồi ở chỗ đó không biết ngủ say đã bao nhiêu năm Bỗng nhiên Mở mắt Trong mắt thần quang bắn thẳng đến đấu bò Khí tức kinh khủng ở trên người hắn tán phát ra Bao phủ vạn dặm nơi này Là tuyệt tình thiên tông hắn Thì là tuyệt tình thiên tông lão tổ không nghĩ tới. Tại lão phu sắp vẫn là thời khắc. Gông xiềng vậy mà mở ra truyền thuyết. Quả nhiên là thật tuyệt tình lão tổ trên mặt. Lộ ra vẻ vui mừng. Tuyệt tình đại điện. Tuyệt sát bỗng nhiên biến sắc tiếp theo kinh hỉ. Lão tổ thức tỉnh tại khoảng cách tuyệt tình thiên tông cách đó không xa. Một cái thân mặt liên hoa áo bào thiếu niên. Hai chân phía dưới dẫm lên hai cái bánh xe Bánh xe phía trên Mang theo lửa cháy hừng hực Tại thiếu niên sau lưng Thì là theo chân hơn mười người Linh tòa Phía trước chính là tuyệt tình thiên tung Bên người Một vị cường giả chỉ phía dưới hùng trắng Vô cùng khu nhà nói ra Thiếu niên trong mắt Mang theo một tia sát ý Từ hư không bên trong Rút ra một cây mang lên hỏa diễm trường thương Cùng lúc đó Ở trên người hắn Một đầu màu đỏ tơ lụa quấn quanh lên Trên thân Một cái to lớn kim sắc phạm vi Treo ở trên người Linh tòa Chỉ là một cái thiên triều đồng dạng tôn môn Không đến mức A một người khác Nhìn thấy thiếu niên vũ trang đầy đủ khóe miệng hung hăng co lại Tuy nhiên trước mặt vị này là thiếu niên thân thể Nhưng là Lực chiến đấu của hắn Tại Đại Chu Thiên Đình. ngoại trừ bệ hạ cùng hiển thánh chân quân bên ngoài. Còn thật không ai có thể cùng hắn tranh phong. Chỉ là một tòa thiên tông mà thôi. Thiếu niên trên mặt, lộ ra nụ cười. Hồn nhiên ngây thơ. Rất lâu chưa hề đi ra, hoạt động một chút thiếu niên lời nói âm tiết cứng rắn đi xuống. Tất cả cường giả nhất thời cảm thấy trong thiên địa này tựa hồ có chút không giống. Linh tòa. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra hơn mười vị cường giả nhìn xem thiếu niên Hỏi Thiếu niên trên thân tản mát ra hỏa diễm quang mang Thiên địa gông xiềng vỡ nát rồi thiếu niên trong mắt mang theo không thể tin thần sắc Chẳng lẽ âm phủ tức sắp mở ra rồi còn lại cường giả nghe được thiếu niên lời nói Sắc mặt vui vẻ Nói như vậy Ta đại chu thiên đình cường giả Có thể trở về thiếu niên phất phất tay Nói ra, những thứ này không phải chúng ta lo lắng. Hiện tại, chúng ta đi cách này tuyệt tình thiên tông đi loanh quanh. Oanh thiếu niên dưới chân hai cái bánh xe. Bốc lên ngập trời đại hỏa. Vọt thẳng hướng tuyệt tình thiên tông oanh tại hỏa luôn tử đi vào tuyệt tình thiên tông hộ tông đại trận trên không. Tuyệt tình thiên tông hộ tông đại trận trực tiếp mở ra. Nỗ lực ngăn cản hai cái hỏa luôn tử hạ xuống. Tuyệt tình thiên tông người nào vậy mà muốn đánh vỡ hổ tông đại trận phía sau núi. Lão già sắc mặt hơi đổi một chút. Xem ra, lão phu vừa mới thức tỉnh, liền có mắt không mở đồ vật muốn chết nói xong. Thân thể của lão già trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đông vực. Đại tần hoàng triều trong tầng mây, số mệnh kim long ngửa đầu hét dài. Chấn vỡ mây tầng vạn dặm Hậu cung từ hoán cảnh nhìn lên trước mặt huyết trì. Không đúng, lúc này huyết trì, đã thời gian dần trôi qua trở thành một cái phượng hoàng hình dáng. Tạm thời bảo ngươi luôn hồi trì đi từ hoán cảnh không hiểu gặp phải thứ này. Nhưng là, tại ở sâu trong nội tâm, từ hoán cảnh có cảm giác, thứ này vốn chính là chính mình. Nhưng là tác dụng của nó, tên từ hoán cảnh hết thầy không nhớ nổi, luôn hồi trì chấn động. Hóa thành một đạo lưu quang tiến vào từ hoán cảnh trong mi tâm. Chấn áp tại từ hoán cảnh thần hải bên trong. Xem ra thiên địa này phải đổi tại luôn hồi trì tiến vào từ hoán cảnh thần hải một khắc này. Từ hoán cảnh rõ ràng cảm giác được thực lực của mình. Ngang nhiên đột phá hồng trần tiên cảnh cảnh giới thứ ba. Bao trùm phương thiên địa này phía trên. Bề hạ nói qua. Một khi siêu việt thực lực này giới hạn. Liền sẽ phi thăng. Hiện tại xem ra. Cái thế giới này sức chịu đựng. Đã thay đổi từ hoán cảnh phát hiện. Trước kia mình có thể tay không xé mở hư không. Nhưng là hiện tại. Thực lực tăng nhiều, lại kéo không ra hư không. Tựa như là hư không càng thêm ngưng thật. Thập nhị giới phía trên. Thiên ngoại thiên đại chu thiên đình. Cơ cung nít xoay xoay eo. Rốt cuộc đợi đến lúc này A Ức năm chưa từng động tới lực lượng. Hiện tại, rốt cuộc có thể dùng cơ cung miết trên thân, tản ra màu đen thần quang. Hắn hiện tại còn chưa trở về, có nhiều thứ chấm hiện tại có thể đi giúp hắn muốn trở về. Đến lúc đó, chấm thật muốn nhìn một chút. Đợi đến hắn sau khi trở về, sẽ là một bộ biểu tình gì cơ cung miết nói xong, hóa thành một đạo lưu quang đột nhập hư không không thấy vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm sáu mươi bảy đại phạm thiên triều phạm thiên thần tuyệt tình thiên tông hộ tông đại trận tại hai cái hỏa luân tử chi dưới chỉ là giữ vững được trong chốc lát ầm vang mà nát âm ầm toàn bộ tuyệt tình thiên tông mặt đất xung chuyển bầu trời tiếng vang tất cả tuyệt tình thiên tông các đệ tử ngửa đầu mà trông chỉ thấy không chung mấy chục đạo bóng người Hướng về tuyệt tình thiên tông bay lượn mà đến. Người nào dám phạm ta tuyệt tình thiên tông tuyệt sát mang theo một đám trưởng lão toàn bộ đuổi tới. Có thể tại như vậy nhanh thời gian, phá mất tuyệt tình thiên tông hộ tông đại trận. Tuyệt sát không dám khinh thường. Thậm chí, tuyệt sát đại khái có thể đoán được đối phương không phải một phương cử bá, cũng là một phương lão tổ cấp bậc nhân vật. Tuyệt tình thiên tông hộ tông đại trận chớ nói chi là thời gian ngắn như vậy phá mất. Ba ngày ba đêm. hắn tuyệt sát cũng không có bản sự này làm tuyệt sát mang theo tuyệt tình thiên tông các trưởng lão xuất hiện về sau. Bầu trời ảm đạm phai mờ. Tại trong mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy một đầu màu đỏ tơ lùa. Tại thiếu niên kia trên thân. Bỗng nhiên bắt đầu lay động. Tiếp theo. Màu đỏ tơ lùa. Uyển như giống như du long Cấp tốc thành dài Trong vòng mấy cái hít thở Đem chọn cái tuyệt tình thiên tung bao vây lại Đây là vật gì tuyệt tình thiên tung Tất cả mọi người nhìn thấy màu đỏ tơ lùa trên mặt không hiểu Trong đó một vị trưởng lão tay cầm lời kiếm Mang theo ngập trời kiếm ý Hướng về cái kia màu đỏ tơ lùa chém tới Phong vân khuấy động Chân khí nổ tung oanh có thể chảm vỡ hư không một kiếm Tại chém tới màu đỏ tơ lùa phía trên Nhất thời Tia lửa văng khắp nơi vị trưởng lão kia sắc mặt đột nhiên biến đến chiều đỏ lên Phúc vị kia tuyệt tình thiên tông trưởng lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn Thân thể trực tiếp đánh bay đụng phải không biết bao nhiêu kiến trúc Cái gì tuyệt sát gặp này Trong mắt kinh hãi vị này thực lực của trưởng lão Tại tuyệt tình thiên tông cũng là số một số hai Không nghĩ tới hắn xuất thủ Vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia màu đỏ tơ lụa còn đem chính mình đả thương trên chân dấm lên hai cái hỏa luôn tử thiếu niên. Nhìn xem tình cảnh. Khói miệng lộ ra vẻ trào phúng. Này. Cái kia trong thư không cất giấu lão đầu. Đừng ẩn giấu Tiểu ra đều nhìn đến ngươi. Các ngươi những người này. Một cách có thể đánh đều không có. Ngươi đến cùng tiểu ra qua hai chiêu trong tay thiếu niên hỏa diễm thương. Hướng về một chỗ thư không. Xuyên tới. Thư không vặn vẹo. Xuất hiện một vị lão giả. Lão giả nhìn thấy ngọn lửa kia trường thương trong mắt rung động. Liên tiếp lui về phía sau đây là cái gì vũ khí lại có thể thiêu đốt thư không chỉ thấy thiếu niên hai chân nhoáng một cái. Dưới chân hai cái hỏa luôn tử trong nháy mắt hướng về lão giả bay đi. Hai cái bánh xe trên không trung huýt dài một tiếng. Bánh xe nhanh chóng xoay tròn. Vậy mà hóa thành một cái hỏa phượng, một cái thanh loan. Hướng về lão giả mà đi. Hỏa phượng thanh loan lão giả kiến thức hiển nhiên không thấp. Làm sao có thể lão giả hai tay ôm một cái chân khí hình thành một cái cử đại hộ cháo, đem lão giả bao bọc. Thiếu niên gặp này. Hữu dụng không tay cầm hỏa diễm trường thương, hướng về lão giả theo trời đập xuống. Cho tiểu gia nhớ cho kỹ, đừng hỏi vì cái gì, tiểu gia cũng là đến diệt tung. Tiểu gia trong tay thanh thương này, gọi hỏa tiêm thương tiểu gia danh hào, na cha. Thập nhị giới một trong. Đại Phạm Thiên Triều. Chính là giới này bá chủ Đại Phạm Thiên Triều từ không quan trọng quật khởi. Từng bước một đăng lâm bá chủ chi vị. Tại cách này một giới bên trong Đại Phạm Thiên Triều là truyền kỳ, là truyền thuyết, càng là đỉnh phong Đại Phạm Cung. Thân mang kim sắc long bào Phạm Thiên Thần, nheo mắt. Đây là có chuyện gì vậy mà gông xiềng phá nát Phạm Thiên Thần? Đại Phạm Thiên Triều Thánh Thượng Bệ Hạ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao trong Đại Điện Thần Tử? Nhìn thấy Phạm Thiên Thần động tác, hỏi. Phạm Thiên Thần khoát khoát tay. Nói ra. Hôm nay trước đến nơi đây đi. Chấm có chút mệt mỏi Phạm Thiên Thần nói nói. Đại Phạm cung sau. Có một ao nước. Trong ao thủy cùng tầm thường ao nước khác biệt. Này phương trong ao thủy là màu đen trí hắc sắc Từ xa nhìn lại cái ao này bên trong nước đen phảng phất là lưu giữ mang người ở giữa bão ngược khí tức kinh khủng Phạm thiên thần đi vào bên bờ ao một bên tại ao nước vị trí trung tâm Sinh trưởng một cây sen hoa Bất quá, liên hoa nhan sắc cùng trong ao thủy Độc nhất vô nhị màu đen liên hoa Từ khi năm đó tấn thăng thiên triều về sau ngươi liền không tiếp tục mở qua nhân gian bảo ngược khí tức đều bị ngươi hấp thu lại không có một tia muốn mở ra dấu hiệu phạm thiên thần nhìn xem màu đen trong ao hắc liên tự nói nói lúc trước phạm thiên thần thừa dịp đại loạn một lần tình cờ đạt được cái này gốc hắc liên lại đến đến về sau phạm thiên thần chính là mang theo cái này gốc hắc liên thành công diệt hắn thế lực của hắn tấn thăng thiên triều bất quá Từ khi tấn thăng thiên triều về sau. Cái này hắc liên chính là chào cảm ơn. Không còn có mở qua phạm thiên thần kiến qua hắc liên mở ra lúc uy lực. Nó có thể hấp thu tất cả bảo ngược khí tức. Đưa hắn để vào chiến trường. Đơn giản cũng là thu hoạt lợi khí. Hắc liên nở rộ. Trong vòng vạn rậm. Không chút khói người. Tại hắc liên 12 trên mặt cánh hoa. Nghe nói còn mang theo uy lực vô tận đại thần thông. Bất quá, những năm gần đây, Phạm Thiên Thần cũng không có phát hiện. Hiện nay, Phạm Thiên Thần lấy Đại Gian Đại Ác chi Nhân cung cấp nuôi dưỡng Hắc Liên. Hiện nay, đã một vạn năm. Vạn năm không ra ngay tại Phạm Thiên Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Đại Phạm cung trên không. Từ không một trận vặn vẹo, xuất hiện một bóng người. Áo bào màu trắng, phiêu nhiên thế ngoại. Tuyệt thế mà độc lập, là người này tốt nhất khắc họa. Người áo bào trắng cảm giác một chút, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía cái kia màu đen trong ao hắc liên. Năm đó chính là cảm giác tại cái này một giới. Vậy mà không nghĩ tới. Vậy mà không có nở hoa người áo bào trắng tự nói một tiếng. Xuất hiện lần nữa chính là tại Phạm Thiên Thần bên người. Nó bao lâu không có nở hoa rồi người áo bào trắng trực tiếp hỏi. Phạm Thiên Thần đồng lỗ co rụt lại. Người này. Thực lực thật mạnh phạm thiên thần nhất thời có cảm giác Người này Tuyệt đối không phải người của thế giới này Đại phạm thiên triều Chí ít Không có dạng này thực lực người Người là người phương nào đi vào Chấm đại phạm cung không biết có chuyện gì Phạm thiên thần thanh âm kiêng kỳ mà hỏi Người áo bào trắng khẽ cười một tiếng Chấm đến tự nhiên là lấy đi Cần phải lấy đi đồ vật Người áo bào trắng chỉ chỉ cái kia hắt liên Nói ra Phạm thiên thần không có chút nào dấu hiệu lui lại mấy bước Ngươi đồ vật người áo bào trắng gật đầu cười Sau đó lại lắc đầu Chuẩn xác mà nói không phải chấm Là chấm một cây hảo bằng hữu Ngươi như tiếp tục chiếm nó Tương lai Tương lai ngươi cái này vạn dặm cương vực Đều sẽ hóa thành đất khô cằn Không cần nói chấm là nói cười Phạm thiên thần thở dài một hơi Cường giả như vậy Hắn Phạm Thiên Thần không thể treo vào, Đại Phạm Thiên Triều đồng dạng không thể treo vào. Sau đó nói ra. đắc ngươi muốn lấy đi. Vậy ngươi liền đem đi đi lúc trước chấm coi là đạt được không phía trên bảo bối. Chỉ dùng mấy lần. Chính là thành cái bộ dáng này. Tương đương với vô dụng có điều. Thứ này nếu là không có bảo ngược khí tức làm chất sinh dưỡng. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết Phạm Thiên Thần nói nói. Người áo bào trắng cũng không có khách khí Trực tiếp thi triển đại thần thông Đem hắc liên thu lấy Quyết định của ngươi rất chính xác tương lai Chủ nhân của nó Sẽ giúp ngươi một chuyện chủ nhân của nó Gọi là doanh có điều Có khả năng cũng gọi là trầm thương sinh Người áo bào trắng nói ra Nếu là gần đây ngươi có khó khăn Bóp nát này ngọc Chấm sẽ giúp ngươi một lần Người áo bào trắng ném đi ra một khối ngọc rơi vào phạm thiên thần trong tay thiên địa đã bắt đầu thay đổi chấm đi nói xong người áo bào trắng nhẹ nhàng xé mở hư không tại đạp nhập hư không một khắc này đúng rồi chấm gọi cơ cung niết đại chu thiên đình chi chủ ngoái nhìn cười một tiếng nghiêng đổ chúng sinh vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm sáu mươi tám phong thần phong thiện thập nhị giới một trong đại phạm thiên triều phạm thiên thần nhìn xem rời đi người áo bào trắng Đại tru thiên đình sao phạm thiên thần trong mắt, mang theo ánh sáng mang. Thiên triều phía trên mặc dù chỉ là một cấp bậc trinh lịch, nhưng là giữa hai bên, quả quyết là không thể sánh bằng. Như hôm nay đình số lượng là có đỉnh lượng trừ phi, ngươi có thể diệt đi một tòa thiên đình thiên đình vị trí, dĩ nhiên chính là ngươi. Phạm thiên thần đã từng cũng có qua dạng này tham vọng. Bất quá bởi vì vì thiên địa gông xiềng nguyên nhân thập nhị giới người căn bản là không có cách lại hướng lên ra ngoài Cho nên Tiếp xúc thiên đình cơ hội không nhiều Phạm thiên thần nói nhỏ nói ra Như thế đại phạm thiên triều cơ hội còn tại về sau Phạm thiên thần nguyên vốn Đang chờ đợi hắc liên nở rộ Một khi hắc liên nở rộ bằng vào hắc liên lực lượng Phạm thiên thần còn thật muốn làm tòa tiếp theo thiên đình Dù sao Chỉ có thành tựu thiên đình Triều đình tất cả bách tính Mới có thể thọ mệnh kéo dài Số mệnh kim long Vượt ngang trăm triệu vạn lý sơn hà Phạm thiên thần năng đầy đủ Thành tựu thiên triều nghiệp vị Đủ để thấy đến Phạm thiên thần bản sự Thiên địa gông xiềng hiện tại mở ra Chắc hẳn Cách này thập nhị giới sắp náo nhiệt A Phạm thiên thần nhìn lên bầu trời Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Lâu này phía trên nhưng trích tinh Có tên là trích tinh lâu Màu đỏ màn tre, nghênh phong phiêu động Nữ tử xinh đẹp, lại là thân mang lồng lấy phượng quan cùng khăn Bề hạ Thiên địa gông xiềng đã mở ra xem ra Người kia cũng sắp thức tỉnh bước liên tục nhẹ nhàng Trên khán đài Đứng đấy một cái thân mặt hắc long bào trung niên nam tử nam tử hùng tráng thân bên trên tán phát lấy khí thôn sơn hà khí thế cùng với những cái khác hình tượng đế vương so còn lại đế vương nếu là trên vạn người như vậy vị này khí thế trên người chính là vạn tiên phía trên trích tinh lâu nam tử đưa tay hướng về tinh không nắm chặt thanh âm hùng hậu bên trong mang theo vô tận bá đạo chi khí Hắn vừa trở về, những người khác đều là run dế chấm chờ lấy hắn nữ tử đi vào nam tử bên cạnh thân. Ôn nhu như nước, ngày cưới dường như. Hiện tại không biết đã qua đã bao nhiêu năm. Thế lực khác cũng không ít đứng hàng thiên triều nghiệp vị. Càng có ngày tung. Sánh ngang thiên triều chúc ta lần này. Có thể thành công sao nam tử trong đôi mắt. Bắn ra một vệt thần quang. Bắn thẳng. Đến đấu bò thế lực khác ha <cười> ha bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi đợi đến hợp nhất về sau bọn họ liền xét rõ ràng nữ tử hỏi bề hạ khi nào nam tử quay người tiến vào đại điện âm phủ hiện tam giới ra đại tần trầm thương sinh ngồi tại trên long yểu nhìn xem tử phúc bề hạ ngài nói ngài chuẩn bị phong thiện trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra chấm muốn thiên hạ bách tính tín ngưỡng nhất trí Lập miễu vũ. Phong thiện thiên hạ trầm thương sinh gần nhất tâm tình không tệ. Đơn giản là trầm thương sinh thể nổi long mạch sau cùng ba đầu. Đã có một đầu hoàn toàn ngưng thật. Hiện tại chỉ còn lại có hai đầu long mạch. Bất quá, hiện tại đại tần đã thống nhất thiên hạ cũng chỉ là nhường trầm thương sinh ba đầu long mạch ngưng thật một đầu. Nếu là vạn lý trường thành bên kia không tại có vấn đề, đồng giảng cũng sẽ ngưng tụ một đầu như thế tính ra chỉ còn lại có một đầu mà đầu này chỉ có số mệnh chi lực trầm thương sinh cũng phát hiện phương thiên địa này cái gọi là số mệnh chi lực quá mức mờ mịt ngưng tụ không được số mệnh kim long cho nên tại đông hoàng thái nhất kinh bên trong có còn lại ghi chép phong thiện mặc dù không cách nào thành lập khí vận hoàng triều nhưng là trầm thương sinh có thể phong thiện Một khi phong thiện, vạn dân quy tâm, không phải là không có khí vận, mà chính là khí vận sẽ tồn tại mỗi một vị đại tần bách tính trên thân. Đây chính là phong thiện tử phúc nói ra. Thế nhưng là, người trong thiên hạ, vốn là sáu quốc chi nhân, nếu để cho bọn họ từ bỏ tính ngưỡng của chính mình, ngược lại tín ngưỡng đại tần, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận. Điểm này trầm thương sinh cũng biết Sáu quốc bách tính Mỗi người có chính mình tín ngưỡng thần Nếu như là trực tiếp để bọn hắn từ bỏ Cái kia là tuyệt đối không có khả năng Tựa như là bờ biển tín ngưỡng Long Vương Trong núi tín ngưỡng Sơn Thần Bờ nước tín ngưỡng Hà Thần Ngươi cũng không thể nhường trong núi người Tín ngưỡng Long Vương Hà Thần e những vật này Trầm thương sinh không dám nói bọn họ không tồn tại Bạch khởi có thể lướt không tám vạn dặm. Trầm Thương Sinh nhưng không tin. Cái thế giới này không có những thứ này cái gọi là thần sau đó. Trầm Thương Sinh nói ra, chính là bởi vì dạng này, chấm mới Phong Thiện Tử Phúc gương mặt phiền muộn, đã ngài cũng biết rồi. Còn thế nào Phong Thiện a Trầm Thương Sinh nói ra. Chấm Phong Thiện không phải thiên hạ bách tính, căn nguyên của nó Chấm phong thiện chính là những ngày này phía dưới thần tứ hải chi địa. Đều là vương thần cho dù là thần. Tiên. Yêu. Ma. Cũng giống vậy bọn họ bị đại tần bách tính tín ngưỡng. Như vậy. Chấm phong thiện bọn họ. Bọn họ mới có tư cách từ phúc nghe xong. trợn mắt hốc mồm hắn biết trước mặt mình vị này quân vương, lòng ôm trí lớn, khí thôn vũ nổi. Nhưng từ phúc tuyệt đối không ngờ rằng chính là trầm thương sinh cũng dám phong thần từ phúc cảm thấy mình miệng có chút làm bề hạ ngài đây là muốn phong thần trầm thương sinh liên tục khoát tay nói ra chấm cũng không có nói phong thần là phong thiện thiên hạ từ phúc chật vật nuốt một ngụm nước bọt nói ra cái kia bề hạ ngài chuẩn bị ở nơi nào phong thần a không phong thiện thiên hạ trầm thương sinh lấy ra một tấm địa đồ chỉ chỉ trên bản đồ một dãy núi. chính là chỗ này tề lỗ chi địa thái sơn trầm thương sinh tiếp tục nói. đến lúc đó, không chỉ có những cái kia truyền miệng thần còn có bách tính có thể thêm nhìn thấy thần. cũng kỷ như, vũ an quân bạc khởi vì hắn thành lập miếu thờ loại hình. những cái được gọi là sơn thần. hà thần. dân chúng lại chưa từng gặp qua đúng không từ phúc nhìn xem mang theo nụ cười. không ngừng nói trầm thương sinh. Rất muốn ở chỗ này nói một câu Bệ hạ Hai ta ai mới là âm dương tu sĩ Phong thủy sư A may mắn ngài là bệ hạ Bằng không ngay lời này Trong thiên hạ Không ai tin Quá ý nghĩ hảo huyền So tìm kiếm long mạch càng thêm điên cuồng trầm thương sinh nói rất lâu sau đó Nhìn về phía tử phúc Hỏi tử phúc Ngươi nghĩ như thế nào tử phúc liên tục gật đầu bệ hạ nói rất đúng trầm thương sinh vung tay lên vậy thì tốt ngươi bây giờ dẫn người tiến đến thái sơn thành lập tốt phong thiện thai từ phúc xoắn suýt nửa ngày mở miệng hỏi bệ hạ cái này phong thiện thai làm sao xây trầm thương sinh trực tiếp lấy ra một chương vải vóc đưa cho từ phúc dựa theo phía trên xây là được rồi từ phúc hai tay tiếp nhận vải vóc sau khi xem xong thần định không phụ bệ hạ nhờ vả một tháng sau bệ hạ liền có thể tiến về thái sơn phong thiện trầm thương sinh nhẹ gật đầu vậy được ngươi đi làm việc trước đi đợi đến từ phúc lui sau khi đi trầm thương sinh lộ ra vẻ hài lòng kể từ đó chấm liền có thể tăng thêm tốc độ may mắn có đông hoàng thái nhất kinh bằng không một đầu cuối cùng long mạch không biết phải tới lúc nào mới có thể hoàn thành chầm thương sinh đứng dậy đi vào hàm dương cung bên ngoài gác trung chỗ phía trên treo một cái trung lớn lúc trước cảm giác được nó cũng là đông hoàng trung toái phiến thế nhưng là vô luận như thế nào đều không thể hấp thu trầm thương sinh chạm đến lấy trung lớn tại ngực của hắn đông hoàng trung run lên trước kia toái phiến xuất hiện đông hoàng trung chính mình liền sẽ hấp thu dung hợp thế nhưng là lần này Khẩu này chun lớn chính là từ phúc tại Đông Hải Phù tang thổ hái xuống. Vô địch chí tôn Thái tử ra 48 chương 469 khai thiên tích địa. Đông nhạc Thái Sơn Thái Sơn từ khi phiến đại địa này có sinh linh tồn tại đến nay. Chính là tôn quý nhất đồi núi cổ châu chi địa. Đông phương vi tôn Đông nhạc Thái Sơn đây cũng là trầm thương sinh vì sao tuyển tại Thái Sơn nguyên nhân tương truyền tại phiến thiên địa này còn chưa hỗn đồn chưa phân thiên địa không còn thời điểm ở trong hỗn đồn dựng dục một vị sinh linh Cái này sinh linh tên gọi là bàn cổ bàn cổ ở trong hỗn đồn tỉnh lại trung quanh ngàn tỷ dặm toàn bộ đều là hỗn đồn không thấy cái gì vì sao còn sinh linh sau đó bàn cổ ngược dòng tìm hiểu chính mình nguyên do thế nhưng là hỗn độn thật sự là quá lớn bàn cổ không biết đi bao nhiêu năm chạy bao xa cảnh tượng trước mắt không thay đổi chút nào thời gian tại bàn cổ trên thân là không đáng giá tiền nhất đồ vật hốt du một ngày bàn cổ lòng có cảm giác đi vào một chỗ không gian ở trong không gian này bàn cổ cảm thụ đến hắn chưa từng có cảm thụ trong không gian một thanh khổng lồ búa Phiêu đáng ở trong hỗn đồn. Đây là bàn cổ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy trừ hắn ra cái thứ nhất ngoại vật. Sau đó, bàn cổ đi vào cái kia búa trước mặt. Vươn tay, nắm thật chặt búa. Bàn cổ dùng sức huy động búa, nhất thời, hỗn đồn tách ra. Thay vào đó, thì là một mảnh thư thái thiên địa. Về sau bàn cổ biết, nguyên lai không phải không có những vật khác, mà chính là toàn bộ bị hỗn đồn bao trùm ở. Bàn cổ thân thể cực lớn, lớn đến nơi này dung không được hắn. Sau đó, bàn cổ lần nữa một búa đánh xuống. Chọc khí hạ xuống thanh khí tăng lên. Tăng lên người là thiên hạ xuống người là địa trời và đất. Cùng bàn cổ cùng nhau sinh trưởng. Bàn cổ ngày cao một trưởng, Trời chính là ngày cao một trưởng, Chính là ngày dày một trưởng. Không biết qua bao nhiêu năm. Bàn cổ gặp vậy mà phát hiện cái này trời và đất vậy mà đang chậm rãi khép kín tuy nhiên khép kín tốc độ rất chậm nhưng là bàn cổ còn có thể cảm nhận được mười vạn tám ngàn năm về sau cái thế giới này ra đời vô số sinh linh tuy nhiên bàn cổ còn tại dài bầu trời đại địa cũng tại trướng nhưng là bầu trời đại địa cũng đang thong thả mấp máy đây không phải ta sau cùng sứ mệnh bàn cổ nghĩ đến Làm hắn gặp được hoa điểu trùng ngư Gặp được thảo mộc sinh linh Hắn muốn muốn đi nhìn một chút Thế giới lớn như vậy Hắn hơi mệt chút Sau đó Bàn cổ đầu biến thành đông nhạc Bụng biến thành trung nhạc Cánh tay trái biến thành nam nhạc Cánh tay phải biến thành bắc nhạc Hai cước biến thành vui vẻ Ánh mắt biến thành nhật nguyệt Lông tóc biến thành cây cỏ Mỡ biến thành giang hà Bởi vì bàn cổ khai thiên tích địa. Sáng tạo ra thế giới. Hậu nhân tôn hắn vì nhân loại tổ tiên. Mà đầu của hắn biến thành Thái Sơn. Cho nên Thái Sơn liền được xưng là trí cao vô thượng thiên hạ. Để nhất núi thành ngũ nhạc chi thủ. Hàm dương cung. Lý Tư đang thong thả nói. Trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa. Kinh ngạc nhìn xem Lý Tư. Trầm thương sinh vốn chỉ là bởi vì. Cửu Châu Chi địa Đông Phương Vi Tôn, Thái Sơn, lại tên Đông Nhạc chỉ thế thôi. Kết quả, Trầm Thương Sinh phát hiện chính mình là thật coi thường cái thế giới này. Người nói là, Đông Nhạc Thái Sơn, cũng là cái kia khai thiên tích địa bàn cổ đầu lâu biến thành Lý Tư vừa cười vừa nói. Bệ hả, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dân gian truyền miệng đồ vật. Trầm Thương Sinh nói ra. Vậy thì tốt, hạ chỉ thiên hạ, một tháng sau Thái Sơn phong thiện đông nhạc Thái Sơn. Ngũ nhạc chi thủ thiên hạ cũng là những cái kia không biết chữ bách tính đều biết đông nhạc Thái Sơn. Làm trầm thương sinh thánh chỉ sau khi truyền ra. Thiên hạ bách tính dung động phong thiện Thái Sơn từ xưa đến nay, đông nhạc Thái Sơn đều là kính bái đối tượng. Vì sao không chỉ là bởi vì ngũ nhạc chi thủ. Càng nhiều thì là bởi vì dụ thần trong truyền thuyết thái sơn thần trưởng khống luân hồi nắm trong tay thiên hạ giết chóc đại quyền càng có viễn cổ đế vương hàng thiền chi vò mà cái này hàng thiền chi vò chính là dân chúng biết diêm vương điện một tháng sau bề hạ muốn tại thái sơn phong thiện thái sơn thần sẽ không trách tội a liền đúng a thái sơn thần nắm trong tay diêm vương điện bề hạ muốn là chọc giận tới thái sơn thần nên làm cái gì có bách tính đối với truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ mà trầm thương sinh muốn tại thái sơn phong thiện thiên hạ có thể nghĩ trầm thương sinh hành động khẳng định sẽ làm tức giận thái sơn thần nhưng là đồng dạng cũng có người nhìn ra nói ra cho dù là thật sự có thái sơn thần lại như thế nào bệ hạ thống trị sơn hà vạn dặm thái sơn cũng là tại bệ hạ chỗ thống trị cương vực bên trong liền xem như thái sơn thần Cũng là Bề hạ thống trị Hà mạch sông núi Vạn dặm cương vực giả là ta đại tần chi cương vực muốn ta nói Bề hạ nên làm như vậy Dù sao Bề hạ hắn hiện tại đã là xưa nay chưa từng có Thống nhất thiên hạ Phong thiện Thái Sơn lại như thế nào thời gian vội vàng mà qua Thái Sơn trầm thương sinh cùng văn võ bá quan Lúc này đã đi tới dưới chân núi Thái Sơn Cặp vũ trong mây, không biết trời cao bao nhiêu trầm thương sinh nhìn xem hùng vĩ Thái Sơn. Phát hiện mình, lựa chọn nơi này, không thể tốt hơn. Thái Sơn cao vạn trượng. Nhìn xuống thiên hạ đây chẳng phải là tượng trưng cho hắn trầm thương sinh sao bề hạ. Mầy leo núi từ phúc mang theo một đội người. Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Tại trầm thương sinh bên cạnh thì là có mông nhị mang theo hoàng thiên vệ. Mông nhị trực tiếp đi ra. Nói ra Hoàng Thiên Vệ sở thuộc Vì bệ hạ mở đường trùng trùng điệp điệp Hoàng Thiên Vệ Hướng về Thái Sơn đỉnh núi mà đi Trên Sơn đảo Bệ hạ Ngài nói Những người kia có thể hay không đi ra à, Từ phúc hỏi chung quanh đều là Hoàng Thiên Vệ Văn võ bá quan cũng lạc hậu hơn mười trượng Căn bản nghe không được lời của bọn hắn trầm thương sinh cười khẩy Đông nhạc Thái Sơn Chấm thật hy vọng bọn họ đừng cho chấm thất vọng. Nếu là xuất hiện ở đây. Vừa vặn đem thiên hạ quét sạch. Chơi ta non sông mông nghỉ nhãn quan lục phương. Cho dù là trầm thương sinh nói chuyện. Tựa như chính mình giờ phút này. Lỗ tai điếc đồng giảng. Từ phúc nói ra bệ hạ. Vũ An quân đã tới trầm thương sinh nhẹ gật đầu. liền chờ bọn hắn xuất hiện thái sơn nguy nga cao ngất. Trung quanh càng là sơn mạch liên miên rừng rậm mọc thành bụi không thấy dương quang một chỗ sơn mạc bên cạnh thúc phụ chúng ta thật muốn ở chỗ này chặn giết tần hoàng sao trên mặt lão giả mang theo nghiêm túc lần này là chặn giết tần hoàng cơ hội tốt nhất tần hoàng lâu dài tại hàm dương thành không ra lần này càng là mang theo văn võ bá quan đến đây phong thiện cho dù là giết không được tần hoàng cũng muốn hắn văn võ bá quan tổn thất một số bất kể như thế nào lần này chúng ta đều là kiếm lời bọn họ là ban đầu sở quốc quý tộc hạng thị nhất tộc sở quốc bị diệt không có cam lòng sáu quốc thống nhất còn không đến bao lâu thiên hạ người cũng đã sắp quên đã từng sở quốc lần này bọn họ liên hệ một chút còn lại quý tộc ý đồ nửa đường chẳng giết tần hoàng nhớ ký ninh giết lầm không buông tha lão giả là hạng thị nhất tộc người cầm lái vâng đúng rồi vũ nhi chờ sau đó ngươi liền cầm thú giết chết tần hoàng tuy nhiên liên quan tới tần hoàng tin tức chúng ta biết đến không nhiều nhưng là tần hoàng cảnh giới cũng không cao nếu không hắn có thể từ phong hoàng đế kiêu ngạo như thế người làm sao có thể không ra hàm dương thành được xưng vũ nhi nam tử trẻ tuổi miệt thị cười một tiếng nói ra thúc phụ yên tâm tại ngày này dưới nếu là so khí lực chất nhi làm xưng để nhất so cảnh giới chất nhi cũng không yếu tần hoàng chất nhi một tay liền có thể giết lão già khẽ nhíu mày ngàn vạn phải nhớ đến chớ có xúc động chờ đợi thời cơ chất nhi biết rồi vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm bảy mươi tiên thần ma yêu cộng tôn chấm lệnh đông nhạc thái sơn kỳ phong tuấn hiểm uịt uịt thái sơn phía trên vô số phi điểu dã thú Hống loạn tán đi. Thông hướng Thái Sơn chi đỉnh trên sơn đảo, một đội người áo đen tại phía trước mở đường. Sau chích, thì là trầm thương sinh đi bộ đi tới. Thái dưới núi, người người nhốn nháo càng ngày càng nhiều người đi vào Thái Sơn. Bề hạ thật là muốn tại Thái Sơn phong thiện ai nhìn thấy dưới chân núi Thái Sơn bị tần quân chết chấn giữ. Sợ hãi than nói ra. Quả nhiên là từ xưa đến nay để nhất nhân a có thư sinh vuốt vuốt quạt giấy, phúc một chút, mở ra mặt quạt. Mặt quạt phía trên viết bốn chữ lớn phong lưu phóng khoáng ta nói. Cái này ngươi tin chưa lúc trước là ai nói không có khả năng một cái khác thư sinh. Cười ha hà nói. Khoát khoát tay bên trong cây quạt trên mặt trang nghiêm nói. Đó là không có khả năng tuyệt đối không phải ta nói sau khi nói xong. Vì này thư sinh nói lần nữa. Các ngươi nói, nếu là bệ hạ phong thiện Thái Sơn về sau, như vậy thiên hạ bách tính cung phụng tượng thần, sẽ như thế nào biến hóa ở bên cạnh hắn? Ba người là hảo hữu, cùng dạo mà đến, càng là muốn tận mắt nhìn trầm thương sinh là như thế nào phong thiện thiên hạ? Một người khác nói ra, người đọc sách, không tin dụ thần cho dù là thế giới này có dụ thần nhưng bây giờ là bệ hạ thống nhất tứ hải chi địa như vậy những thứ này vượt thần cùng bệ hạ so sánh đâu thứ ba người nói vượt thần cũng bất quá là che chở nhất phương chi địa nhưng là bệ hạ che chở bốn biển không giới hạn chi địa như thế so sánh ai lớn ai nhỏ cầm lấy cây quạt thư sinh cười híp mắt nói ra ta nhìn a có ít người là khẳng định không ngồi yên các ngươi nhìn xem dùng cây quạt chỉ thái sơn Nhìn cái gì thư sinh nói ra Đây là cớ nào cơ hội tốt a coi đây là lấy cớ Không đúng là bọn họ mong muốn sao hai người khác Ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh Ngươi nói là những cái kia sáu quốc người cũ lạch cạch cây hoạt hợp Ta nhưng không có nói qua lời này ngươi cũng không muốn nói xấu tại hạ trong dân chúng Nhìn xem cao vút trong mây thái sơn Có người đích thật là không nguyện ý trầm thương sinh ở đây phong thiện dù sao. Trong mắt bọn họ Thái Sơn là có thần. Thái Sơn thần trưởng khống nhân gian sinh tử. Càng là nắm giữ lấy riêng la điện bệ hạ cử động lần này thiếu sót a có thư sinh áo xanh. Lắc đầu thở dài trên mặt của hắn, mang theo trách trời thương dân thần sắc. Dường như nhân gian muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hương đài. Lời này của ngươi nói thế nào bể hạ phá cái cũ xây dựng cái mới. Vì thiên hạ bách tính tìm một tông tín ngưỡng. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra. trầm thương sinh cử động lần này chính là muốn đem thiên hạ tín ngưỡng quy kết một chỗ. Mà không phải giống bây giờ như vậy. Tạp thất loạn tám đủ loại miễu thờ. Thậm chí, có chút bách tính. Đều không biết mình cung phụng chính là cái gì thần. Cái gì quái bọn họ trưởng khống lại là cái gì. Nhưng là hiện tại. Phong thiện thiên hạ. Mọi người đều biết. Cầu thủy bái ai. Cầu tử bái ai thư sinh áo xanh nói ra. Chúng ta người đọc sách. Thấy nhiều. Không giống cái kia ngu muội bách tính cái gì cũng đều không hiểu. Thanh y nhân sắc mặt dần dần biến đến phấn nộ. Quả nhiên. Làm hắn nói như vậy lúc thức dậy chung quanh người đọc sách nhao nhao nhìn về phía hắn. Thanh y nhân gặp này. Trên mặt mới có vẻ tươi cười tựa hồ. Hắn rất ra thích cảm giác như vậy. Vạn chúng chú mục. Có hay không vị huyên đài này. Không biết ngươi có thể nói cẩn thận một chút sao cầm lấy quạt giấy người đọc sách. Đi đến thanh y nhân trước mặt. Chắp tay nói ra. Thanh y nhân nói ra. Thiên hạ bách tính. Các cung cấp thần vị. Cái này thần vị không chỉ là tổ tông truyền thừa. Càng là thiên giới thần bệ hạ chỉ là phàm nhân. Làm sao có thể có tư cách đi phong thiện thiên giới thần nói không chừng. bệ hạ cử động lần này sẽ còn tức giận chư thần. Đến lúc đó. Hậu quả khó mà lường được A quạt giấy thư sinh nghe được thanh y nhân mà nói về sau. Ánh mắt lộ ra hoàng hốt. Thiên giới thần ta. Thanh y nhân tiếp tục nói. Tại hạ cho rằng. Bề hạ không chỉ không cần phải phong thiện. Mà là đi miếu thờ. Dân hương bái kiến tượng thần. Đây mới là chính xác đường A. quạt giấy thư sinh nghe đến đó. Lặng yên biến mất trong đám người. Chỉ chút lát sau. Quạt giấy thư sinh cười ha hạ tới. Bên cạnh cái kia người quen hỏi. Người vừa mới đi đâu quạt giấy thư sinh mở ra quạt giấy. Nhẹ nhàng lay động. Ta đi tố cáo thư sinh. Thái Sơn Chi Đỉnh Tay Nhưng tiếp xúc mây Lúc này tại Thái Sơn Chi Đỉnh vị trí trung tâm Một phương tế đàn đã xây xong Trầm thương sinh nhìn thấy tế đàn kia hít một hơi thật sâu Có thể hay không ngưng thực đầu thứ hai long mạch liền nhìn phong thiện Nếu như là phong thiện cũng vô dụng Trầm thương sinh nhưng là thật nghĩ không ra làm sao đi ngưng thực long mạch Vù vù tại trầm thương sinh chung quanh Gió lớn đột nhiên phá Trầm thương sinh trên người hắc long bào Ào ào rung động Triệu cao tại trầm thương sinh sau lưng Cung kính nói bệ hạ Giờ lành đã đến Có thể bắt đầu rửa tay trầm thương sinh mở to mắt Nói ra Triệu cao lập tức vì trầm thương sinh Bưng chậu nước đi vào trầm thương sinh trước mặt Trầm thương sinh từ từ tẩy lên tay tới Sau đó Triệu Cao lại đưa tới một cái khăn lông, lau sạch trên tay nước đọng. Lễ Áo Trầm Thương Sinh mở miệng nói, "Triệu Cao lập tức, vì Trầm Thương Sinh sửa sang một chút y phục trên người hắn." Lên Đài Trầm Thương Sinh nói ra, "Triệu Cao ở một bên, cất cao giọng nói, Giờ Lành đã đến, bắt đầu oanh oanh." Chung vang chín tiếng, truyền vang tại Thái Sơn trung quanh. Thái phía dưới nối bách tính nghe được cái chung này vang ánh mắt cực lực nhìn lại cái chung này vang chính là mang ý nghĩa phong thiện bắt đầu thái sơn chi đỉnh trầm thương sinh một bước một bước leo lên tế đàn tại bên trên tế đàn hắc long ngọc tỷ trưng bày ở trung ương phía dưới thì là một đạo thánh chỉ trầm thương sinh từ bên cạnh cầm bút lên đến bắt đầu viết thánh chỉ bởi vì giới này căn bản thành tựu không được khí vận triều đỉnh. Duy nhất có thể làm Chính là phong thiện tuy là phong thiện Thực chất thì là phong thần phong Chính là cái gì thần Long Vương Hà thần Đưa tử nương nương chờ chút phàm là thiên hạ bách Tính cung phụng thần vị Dần dần phong thiện mà trầm thương sinh Đang vì bọn hắn phong thiện về sau Bọn họ lấy được hương họa Từ nơi sâu xa Liền sẽ truyền vào đến đại tần Đây là tín ngưỡng Cũng là khí vận Về phần trầm thương sinh Tự nhiên là không thể nào ở chỗ này nguyên một đám sách viết ra Mà lại trầm thương sinh cũng không biết có bao nhiêu Trên thánh chỉ đã sớm viết tốt Trầm thương sinh hiện tại muốn viết liền là tên của mình doanh một cách to lớn doanh chữ Bị trầm thương sinh viết tại trên thánh chỉ Bên này là trầm thương sinh ở cái thế giới này tên Hắn gọi doanh viết xong về sau Trầm Thương sinh cầm lấy hắc long ngọc tỉ, hung hăng trùm lên tên của mình phía trên. Sau đó, chầm thương sinh cầm lấy thánh Chỉ, Lớn tiếng nói, từ hôm nay, Phạm là hưởng thụ đại tần bách tính hương hỏa chi thần vị. Đều là ta đại tần chi thần vị. Trong bốn biển, cửa châu chi địa, đều là chấm chi thống ngự. Tiên thần ma yêu, cộng tôn chấm lệnh Phạm là ta đại tần chi thần vị. Đều là có thể hưởng đại tần bách tính hương hỏa cung phụng tiên thần ma yêu. Cộng tôn chi sơn hà bên trong. Đều là tần thổ tiên thần ma yêu. Cộng tôn chi chấm. Thủy hoàng đế. Đại tần doanh. Gia lệnh thiên hạ. Tiên thần ma yêu. Cộng tôn chi ầm ầm trầm thương sinh lời mới vừa dứt Bầu trời nơi xa. Mây đen ngưng tụ màu đen mây đen. Như trong biển sóng cả hướng về Thái Sơn Chi đỉnh, điên cuồng cuốn tới trầm thương sinh nhẹ nhàng để xuống thánh chỉ. Ánh mắt nhìn lại ở trên người hắn. Nhất thời vô địch chí tôn Thái tử ra bốn mươi tám chương bốn trăm bảy mươi chư thần tức giận Long môn mở ầm ầm nơi xa. Mây đen ngưng tụ bầu trời ban ngày tại thời khắc này biến đến tối tăm tối sầm lại. Như cùng một cái hắc long đồng dạng hướng về Thái Sơn bên này nghiền ép mà đến. Thái sơn dưới. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này về sau. Nhao nhao lui lại thanh y nhân nói ra. Các ngươi nhìn. Ta vừa mới nói cái gì đây là thiên thần tức giận A không? Đây không phải thiên thần tức giận. Đây là chư thần tức giận A bệ hạ hắn. Làm trái thiên thần A nhìn thấy cảnh tượng này vốn là khủng hoảng bách tính. Lại thêm thanh y nhân. Nhất thời. Tất cả bách tính. Đã tin bảy thành nhanh. Nhanh đi ngăn cản bệ hạ Khẩn cầu thiên thần tha thứ a trong lúc nhất thời Phong vân khuấy động Khí trời trở nên lạnh Hàn ý tràn ngập nhân gian Tại khoảng cách Thái Sơn không đến trăm dặm chỗ Thúc phụ Đây là cái gì tình huống thật chẳng lẽ có thần tồn tại Nam tử nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốt biến đến cho tối sầm lại Hỏi Đừng vội Nhìn xem nếu quả như thật có thần tồn tại Vậy liền cần phải hắn đại tần vong chúc ta đành phải thuận theo thiên ý Vong tần vân Thúc phụ Thái Sơn Chi Đỉnh trầm thương sinh trên thân Thần quang thiểm diệu Trên bầu trời, mây đen tại trong vòng mấy cái hít thở đã đi tới Thái Sơn Chi Đỉnh Các ngươi vì thiên hạ chi thần Chấm chính là thiên hạ chi chủ các ngươi muốn muốn tạo phản hay sao trầm thương sinh nhìn xem có thể đụng tay đến mây đen Không chỉ không có chút nào kinh hoàng ngược lại lớn tiếng quát lớn tại trầm thương sinh sau lưng văn võ bá quan sớm đã sợ đến quỳ xuống đứng đấy chỉ có từ phúc lý tư thái sơn mặt khác nhất phong một thân bạch bào ngạo nghễ mà đứng nhìn lên bầu trời bên trong mây đen mang trên mặt trào phúng tướng quân nhanh quỳ xuống a bệ hạ đây là làm tức giận thiên thần thiên tướng lời vừa mới nói xong chỉ thấy Một đảo huyết hoa tại trên cổ của hắn xuất hiện. Ai dám yêu ngôn hoạt chúng. Giết không tha vũ an quân. Bạch khởi tuy là thiên thần lại như thế nào bọn họ dám xuất hiện. Bản quân liền dám giết trong bốn biển. Đều là tần thổ không tuân theo bệ hạ người. Giết bạch khởi trên thân. Sát ý tràn ngập. Người chung quanh tuy nhiên đều là bách chiến mà về tướng sĩ trên thân vốn là không thiếu hụt sát ý. Nhưng khi bọn hắn gặp phải bạch khởi trên người sát ý thời điểm, vậy mà không có không tự chủ dùng mình một cách tiếp theo. Tất cả tần quân trong lòng chiến hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Trong bốn biển, đều là tần thổ không tuân theo bệ hạ người. Dếp trầm thương sinh nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Đồng thời, trong mây đen phản phất có ánh mắt cũng đang nhìn trầm thương sinh ngươi đây là tại xem thường chấm sao trầm thương sinh trên người Hàn ý càng lúc càng nồng nặc bỗng nhiên tại mây đen bên trong xuất hiện màu xanh lam lôi đình như cùng một cách đầu lôi như rắn tại mây đen bên trong cuồng vũ lúc này trầm thương sinh thể nổi đi vào cái thế giới này không có động tĩnh chân long khí đột nhiên vận chuyển trầm thương sinh tại thời khắc này trở lại đỉnh phong giống nhìn thấy mây đen không rời tại trầm thương sinh trên thân một tiếng long ngâm gào lên mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trầm thương sinh trên thân lượn vòng lấy một đầu hắc long nhất thời trầm thương sinh từ từ đằng không mà lên hắc long đem trầm thương sinh sấn thác phá lệ uy nghiêm thái sơn dưới tất cả bách tính ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen Nghe được tiếng long ngâm lần nữa nhìn lên Chỉ thấy tại cái kia bên dưới mây đen trầm thương sinh thân thể bị hắc long nâng Đó là bệ hạ đó là vật gì long a đó là rồng ở trong truyền thuyết Bệ hạ bị long nâng chẳng lẽ bệ hạ là chân long thiên tử Bệ hạ là chân long thiên tử Bệ hạ là chân long thiên tử Các ngươi mau nhìn tất cả bách tính đều sôi trào chân long nâng bệ hạ Cái kia bệ hạ mới thật sự là chân long thiên tử bệ hạ Vạn tuế Vạn tuế, vạn vạn tuế theo một người quỳ xuống, những người khác đồng dạng quỳ theo dưới, lớn tiếng hô, bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế chân long thiên tử đại tần doanh thái sơn chi đỉnh, từ phúc cùng lý tư trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc, nhìn xem đằng không mà lên trầm thương sinh. Lần này, ai còn dám nói bệ hạ không phải chính thống sáu quốc dư nghiệt. Còn lấy cái gì đến đả kích bệ hạ cho dù là nho gia thánh nhân tại thế. Cũng là không lời nào để nói thiên hạ tận mắt nhìn thấy. Bệ hạ chính là là chân long thủy hoàng đế. Danh chí thực quy từ phúc kích động nói. Lần này. Xem ai còn dám cầm vạn lý trường thành nói chuyện bệ hạ. Chính là là chân long chuyển thế không cần chúng ta đi nói. Thiên hạ bách tính. Tự nhiên sẽ giữ gìn bệ hạ trầm thương sinh lúc này. Ngạc nhiên phát hiện Trong cơ thể mình ba đầu long mạch Tại thời khắc này Triệt để toàn bộ ngưng thực xem ra Phương pháp này có thể thực hiện vạn lý trường thành bên kia Hẳn là chấn áp long mạch Quân lâm thiên hạ chân long độ tại thời khắc này Dường như đạt được rất lớn thỏa mãn 12 đầu long mạch tại trầm thương sinh thể nổi Hóa thành 12 đầu chân long cuồng giã chạy vọt lên Sau đó tại trầm thương sinh nơi đan điền long môn xuất hiện lần nữa bất quá lúc này trầm thương sinh lại nhìn về phía không trung mây đen mây đen bên trong lôi xà múa phù đổ chân long thân giống hắc long hướng về mây đen hét lớn một tiếng trầm thương sinh trên thân thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa chỉ thấy trầm thương sinh khẽ vươn tay trực tiếp nắm một đầu lôi đỉnh nát oanh bị trầm thương sinh nắm đầu kia lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành lẻ tẻ sau đó trầm thương sinh há miệng ra bị bóp nát lôi đình hút vào đến thể nội trầm thương sinh hét lớn một tiếng còn không thối lui nếu không chấm hủy các ngươi thần vị để cho các ngươi những thứ này cái gọi là thần toàn bộ biến mất thần ha ha trầm thương sinh tự nhiên là không tin cũng chính là một số tinh linh yêu ma tinh quái chi vật Bất quá là lấy được hương hỏa nhiều. Ra đời một tia linh trí mà thôi tựa như là đông vực đại tần hoàng triều bên trong. Sinh linh hóa thành nhân hình những vật kia. Trung linh thần tú. Đây là người đồng giảng đạt tới một cái đỉnh đường thời khắc có nhiều thứ cũng sẽ đàn sinh linh trí. Mà những thứ này mây đen. Bất quá là thiên hạ thần vị. Bị trầm thương sinh đem hương hỏa cướp bóc về sau phấn nộ theo trầm thương sinh dứt lời đất. Trên bầu trời mây đen thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đầu hắc long bộ dáng Tại tất cả bách tính trong mắt. Cái kia mây đen ngưng tụ thành hắc long, hướng về trầm thương sinh mà đi. Quanh mây đen ngưng tụ thành hắc long. Xoay quanh tại trầm thương sinh trên thân. Sau đó, tiến vào trầm thương sinh hắc long bào bên trong. Trầm thương sinh nổi giữa không trung. Trên người hắc long bào. Kim sắc sởi tơ chiếu sáng dạng dỡ hừ, thức thời là được rồi trầm thương sinh biết, đây là thiên hạ thần vị, cho hắn hương hòa, dùng cái này, đến ở miếu thờ nếu không, trầm thương sinh dưới cơn nóng giận, đẩy bọn họ miếu thờ, bọn họ cũng liền tan thành mây khói trên bầu trời, mây đen biến mất trầm thương sinh liền là chân long đồng dạng, trong hư không tính nổi, phía dưới, liền để chấm nhìn xem cái này cảnh giới thứ hai chân long đồ như thế nào quân lâm thiên hạ chân long đồ từ cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ hai từ trầm thương sinh khi còn bé bắt đầu tu luyện thẳng đến ngày hôm nay rốt cuộc muốn đột phá lần thứ nhất đột phá trầm thương sinh thể nội mười hai đầu chân long ngửa đầu gào thét hướng về long môn lao nhanh mà đi Long môn mở trầm thương sinh ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Oanh trầm thương sinh thể nổi, một tiếng vang thật lớn.